Chương 63 Từ nay anh đừng đến thăm em nữa Linh Tử nói với Rama Sunataru đang đứng ngoài cửa Anh không thể, anh nhất định sẽ Đừng nên dối mình Ảo tưởng Linh Tử ngắt lời Kết quả của nỗ lực anh Sẽ là hai chúng ta cùng mất mạng Em biết cha mẹ anh đã thu xếp hôn nhân cho anh Ở Nara có một người đang mỏi mắt Trong chờ chiến tranh kết thúc Anh sẽ lấy vợ rồi sinh con con của anh rất có tương lai sự nghiệp và cũng là một thầy thuốc. nàng bóng im bặt từ từ đi về phía góc nhà. đó là tương lai là số phận của mình ư? đôi khi em cảm thấy mình có khả năng này lại là một gánh nặng. linh tự than thở em không biết mình định gắn sức để cải tạo thực tế, thay đổi tương lai, kiêu chiến với số phận hay là hãy lặng lẽ chờ đợi mọi sự xảy ra theo lẽ tự nhiên. Em cứ hay làm những việc không thức thời Để rồi lần nào cũng bị thất bại Chắc trái tim nàng đang khóc Nhưng nàng bỗng ngẩng đầu và nói Tuy nhiên có thể khẳng định một điều Nếu em không làm thế Thì đất nước của chúng em sẽ trầm luân Biến thành hàng nô bọc Thành một thứ trên đe dưới búa Không có tương lai tốt đẹp gì Rama Sunataru chật nhận ra điều gì đó Về hỏi Có phải sáng nay bị ngất Em đã nhìn thấy một chuyện gì đó Em nhìn thấy người ta đã làm thí nghiệm đám trẻ sơ sinh Và có em Có lẽ vì thấy cảnh tượng quá kinh khủng Nên em đã ngất xỉu Ngày mai Rama phải làm phẫu thuật Nhưng lúc này anh vẫn chưa biết tại sao phải giải phẫu Em nói đi Thí nghiệm như thế nào Có phải em đã nhìn thấy Anh đang làm hay không Đây là cơ hội cuối cùng của anh Lựa chọn phải quên em đi linh tử nhìn anh và không nói gì nữa. Anh đứng ngay người một hồi lâu. Khi quay người đi ra, thì đã thấy Yasu Yaki Munemitsu đứng ngay ở cửa từ lúc nào. Anh muốn biết sẽ làm thí nghiệm như thế nào ư? Sao không hỏi tôi? giọng Yasu Yaki Munemitsu lạnh tanh Tôi đang định xin ý kiến của anh. Vậy là anh đã nhận nhiệm vụ vào ngày mai. Yasu Yaki Munemitsu hơi dịu giọng. Phục tùng mệnh lệnh của cấp trên là nguyên tắc cơ bản nhất của quân Nhật Bản. Yasu Sakimunemisu vỗ vai anh. Có lẽ anh bất mãn với tôi vì tôi đã đưa anh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng nên tin rằng tôi chỉ vì sự lãnh mạnh và tiền đồ của anh mà thôi. Sự lãnh mạnh và tiền đồ của anh mà thôi. Anh phải dứt khoát cắt đứt bằng phương pháp trực tiếp và triệt để nhất. Hãy dùng đôi tay và ý chí của anh để cắt đứt tất cả. Anh nói đúng, điều này là có lợi cho nước Nhật và cho cá nhân của tôi. thí nghiệm sẽ là như thế nào? Anh phải lấy bộ não của Hà Linh tử ra, cấy vào hộp sọ của những đứa trẻ sơ sinh. Gì thế? Tôi, tôi không hiểu. Sao mà thấy chân tay mình lạnh toát? Tôi có thể hiểu được sự kích nhạc của anh. Đây quả là một ý tưởng mới lạ của Đại tá Kuroki Katsu Anh sẽ hoàn thành cái thí nghiệm y học đáng được ghi vào sự sách Chúng ta cần tận dụng những khả năng đặc biệt của các tù nhân Để bồi dưỡng cho những chiến binh tương lai của quân đội hoàng gia Nhật Bản Và các khả năng đặc biệt Nếu thí nghiệm lần này thành công Chứng tỏ rằng những khả năng đặc biệt này có thể cấy ghép vào phục chế Thông qua các tổ chức não bộ Chúng ta sẽ có thể làm cho hàng loạt người trở thành chiến binh có khả năng đặc biệt. Anh có thể tưởng tượng sau một năm nữa, sức chiến đấu của quân Nhật sẽ tăng lên một cách độ biến. Ngày mai, anh phải lấy bộ não của Hà Linh Tử, cấy vào hộp sọ của đứa trẻ có cùng nhớ máu. Thật ra, chi tiết cụ thể về vị trí cấy ghép và giải phẫu, Đại tá Kuroki đã viết rõ cả rồi, anh chỉ cần hoàn thiện cho nó là xong. Rama Sunateru cả đêm khóc chọc mắt Vào những lúc không muốn nhớ đến chuyện xưa Thì chuyện xưa lại tràn về như tác lụ Len lội khắp mọi ý nghĩ của anh Anh lựng thận bước đi trong hành lang dài và tối Anh lại nhìn thấy cái đèn đôm đốm trông như ma trơi Anh lại nhớ đến cái truyền thuyết u ám Mỗi con đôm đốm là một linh hồn Ở đây có bao nhiêu linh hồn mà lại tối tăm như thế này Điều sẽ còn có bao nhiêu nữa liệu linh tử có phải là một trong số đó? nàng có biến thành con đom đóm để từ trong địa ngục ấm u lạnh lùng cứ dõi mắt nhìn theo anh không? chàng trai Rama Sunataru vốn hiền hòa bỗng rút thanh quân đao chém mạnh vào cái đèn đom đóm làm bằng giấy những con đom đóm bay tán ra bốn phía lập lòe những đốm sáng nhỏ xíu tự như các u linh được thả ra về đến phòng làm việc. Anh lại nhìn thấy cái hộp lưu ly Đàn nhấp nháy như là ma trời Anh tuyệt vọng Anh không thể nào quên được Hà Linh Tử Nhưng anh cũng không quên lời thầy của mình Ở đàn tế thần Thầy trung thành phục vụ đất nước và thiên hoàng Hồi ức khát khao xám hối Hứng khởi yêu mến, rủ bỏ Tàn sát lãng quên, trả tù Phản bội, tình sâu nghĩa nặng Chỉ là một phần nhỏ trong suy nghĩ của anh Nghĩ suốt một đêm mà vẫn không biết Nên làm như thế nào đây Đợi người được mấy chốc, Mình cầu mong trời không bao giờ sáng hay sao Thật ra thế giới dưới lòng đất không bao giờ có bình minh Cũng tự như vô số tuyến hành lang luôn luôn tối ôm Và dài hung hút Sama Sunataru chậm chậm đi mãi Đôi chân nặng trình trịch Cõi lòng còn triểu nặng hơn Nghĩ cả một đêm Mà đầu anh vẫn cứ trống rộng Các thí nghiệm mọi ngày đều làm Ở một gian phòng phẫu thuật rộng rãi Ở tầng dưới Giải phẫu Hà Ninh Tử hôm nay Được đặc biệt làm ở gian tận cùng Của tuyến hành lang chính Yasuo Yaki Munamitsu Hy vọng lại một lần nữa Giết gà dọa khỉ Cảnh báo đáp tù nhân kia rằng Bất cứ hành vi bạo loạn nào Cũng sẽ bị trần trị thích đáng Đứng xa xa có thể nhìn thấy hà linh tử nằm trên một chiếc bàn mổ cỡ lớn, một loạn tóc dài rủ xuống ở mép bàn. Sama Sunateru đi dọc tuyến hành lang, những ánh mắt phẫn nộ ai quán của đám tù nhân trong các gian nhà nhỏ còn sắc nhọn hơn cả lưỡi dao giải phẫu đang nằm nhằm vào khắp người anh. Giang tận cùng của hành lang đã biến thành phòng vô trùng. Rama Sunataru thay trang phục, phẫu thuật, đeo khẩu trang và ly găng tay. Anh đứng đờ ra bên chiếc bàn ngộ. Anh đối mặt với một đôi mắt đẹp u buồn của Hà Linh Tự. Quán hờn và khinh bị, bi thương và phẫn nộ, yêu thương và bế tắc, tuyệt vọng và ráng chịu. Bao nỗi niềm đều có ở trong đôi mắt ấy. Rama Sunateru không dám nhìn. Anh ngoảnh sang một bên, trong một căn phòng đại phẫu cách đó không xa. Một bác sĩ quân y đang cầm dao mổ Đứng bên một đứa bé sơ sinh Rama Sunataru chỉ có thể đau đớn nhắm mắt Tại quý Rama Sunataru còn định chờ đến bao lâu nữa Yasuraki Munamisu đã gắt lên Rana Sunna, Rama Sunataru hít một hơi thập sâu Cầm đáy cái cưa thép Mà gã lính phụ mổ đã đưa cho Anh sẽ dùng cái cưa này Để xẻ cái đầu tuyệt mỹ của Hà Linh Tự Gã phụ mổ bước đến gọt mái tóc của Hà Linh Tự Theo phương án hôm qua đã bàn bạc Bước nhất của cuộc giải phẫu là bắt đầu cưa từ trán của Linh Tự Để mở hộp sọ Bàn tay lạnh giá cầm lấy cái cưa lạnh giá Rạch đứt phần trán trắng nhợt Máu nhanh chóng túi ra Nhưng không nhanh bằng nhịp tim của Rama Sunotaru đang đọc tim anh đập điên cuồng dường như lòng ngực không chứa nổi nó anh bỗng quảnh đầu sang bên nô òe như định nôn ra tất cả những gì trong lục phủ ngũ tạng nhùn nhừ quá yasuraki dằn giọng anh ta lớn tiếng nhắc nhở thay trang phục vô trùng cho đại quý samasunataru rồi lại tiếp tục giải phẫu khi samusunataru trở vào phòng mổ, thì đôi mắt của linh tử chỉ có nét thương xót và an lành anh lại cầm cưa, khi máu tuôn trào lần thứ hai, Rama Sunoteru mới nôn ra thật sự. Không kịp ngoảnh sang một bên, anh nôn ọc ra khẩu trang, máu từ toé lên trên người của Hà Linh Tử Anh học ra từng ngụm lớn máu tươi, mắt anh bỗng tối sầm, chỉ thấy những đốm sáng li ti như một đàn đốm đốm, rồi sau đó, cả màn tối chỉ còn lại một con đốm đốm đang rất lạnh lùng nhìn anh.